Anh ngồi ở đó xem hợp đồng và mấy tờ A4 giới thiệu về công ty rượu Thành Tuyền, trong lòng lại đang nghĩ, Lục Thiên Hạo là một cậu ấm nhà giàu, không sợ trời không sợ đất, nhưng cho dù thế nào, anh ta cũng biết bối cảnh của Lòng Phi Phi, biết nhà họ lòng ở Yên Kinh, cho dù anh ta có đủ thứ tâm tư, cũng không dám to gan lớn mật làm chuyện kịch liệt như vậy. Nhưng bây giờ, anh đã tìm được đáp án từ trong lời của đối phương. <cười> Sao à, cho mình chết Mày hôm mưa gọi giói trong tân thành nhỏ bé này Nhưng mày có biết Tân thành này nhỏ bé cỡ nào không Mày chỉ là một thằng đầu sỏ địa phương Mà dám đụng vào tao à Cô Long đã hứa rồi Chỉ cần việc này hoàn thành Cô sẽ giúp nhà họ lục bọn tao tiến vào yên kinh Mày nghĩ mình là thứ gì Mạnh miệng như thế Không sợ cắn trúng đầu lưỡi à Bốp, bịch, á Đồ không biết sống chết Dường như Lục Thiên Hạo càng nói thì càng cảm thấy chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Anh ta nghĩ, khi bố mình nghe thấy tin con trai chịu khổ ở Tân Thành thì ông ta nhất định sẽ chạy tới ngay. Hơn nữa, Long Nhã Tuyền đã mang thi thể của Long Phi Phi đi thì cũng coi như cô ta đã nhúng tay vào chuyện này. Trước đó, mặc dù Long Nhã Tuyền không nói quá rõ ràng, nhưng anh ta nghe ra được là cô ta đang nói gần nói xa một ý. Là lòng phì phì là cho mình trời Và tự giải quyết Nhưng đoàn phì lại không cho anh ta Cơ hội đó Trực tiếp đá gãy chân lục thiên hạo Trần Minh chết nghe đối phương nói nhiều thế Thì bàn tay đang cầm tờ giấy A4 siết chặt Trong hai mắt bắn ra Sát khí lạnh nhờ bằng Nói cách khác Tất cả đều là do Long nhã tuyên sắp xếp À Ha ha ha Việc này còn cần cô Long sắp xếp à Một thằng du côn cắt ké như mày, há có thể biết được uy nghiêm của cô Long. Tao khuyên mày nên thả tao ra ngay đi, nếu không. A, sắc sắc. Lúc này, Đoàn Phi hoàn toàn không hề chần chờ, chân dùng sức giẫm nát xương đùi của Lục Thiên Hạo, tiếng xương gãy khiến anh ta ngất đi ngay tức khắc. Anh Trần, chuyện này, Bùi Thúy Hồ còn muốn nói chuyện nhưng lại bị động tác xua tay của Trần Minh chết chặn lại. dù thế nào chuyện này cũng có liên quan tới Long Nhã Tuyền Trần Minh chết tất nhiên muốn tính sổ với cô ta mà cũng ngay lúc này trong phòng khách một biệt thự Long Nhã Tuyền mặc chiếc váy dài liền thân màu tím hai mắt lạnh như băng đứng trong phòng khách nhìn cô gái xinh đẹp đang nằm trong hộp kim loại lúc này Long Phi Phi đã được sửa soạn tươm tất che mặt còn trang điểm thanh nhã sắc mặt hồng hào môi còn được thoa son đỏ rực rỡ không khác gì khi cô còn sống. Kết quả kiểm tra thế nào? Long Thập chậm rãi gật đầu. Xương toàn thân gãy, não, thần kinh đều bị chấn thương nghiêm trọng. Làm Nhã Tuyền xua tay, sau đó cầm lấy một ống bơm chứa chất lỏng màu đỏ như máu do người đàn ông trung niên bên cạnh đưa cho. Cô ta đi tới trước mặt Long Phi Phi, giơ tay sờ lên ấn đường đối phương, rồi tiêm chất lỏng màu đỏ vào trong đầu Long Phi Phi. Thế này không phải là dứt khoát hơn à? Tôi nghe nói Hoàng Yên Vương đang nghiên cứu vũ khí gen đời mới nhất Không chừng em gái xinh đẹp của tôi thích hợp nhất đấy Có gương mặt xinh đẹp thế này Thì không thể lãng phí được Nhưng... Lòng thập không khỏi nhớ mày Các người xuất phát đi Lúc này có bốn người bước nhanh tới Nâng cái hộp kim loại lên Rồi rời khỏi biệt thự Tình huống bên phía khách sạn Trung Hoàn thế nào rồi? Vừa lau bàn tay nhỏ nhắn mà tinh xào, Long Nhã Tuyên nở nụ cười hờ hững. Tuy cô ta không ngờ, lục thiên hạo này lại lỗ mãng và kích động nhiều thế, trực tiếp ép chết Long Phi Phi. Nhưng từ dáng vài đêm này của Trần Minh Chết, cô ta nhìn ra được, có vẻ anh rất giận dữ. Tạm thời không có hành động gì. ha ha ha giờ tôi muốn xem thử, Trần Minh Chết này nhịn nhục thế nào? Cô chủ, chúng ta... Long Nhã Tuyền hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Ông gọi cho bố của Long Phi Phi. Tuy ông ta không phải nhân vật quan trọng trong gia tộc, nhưng tài kinh doanh cũng không tệ. Ông báo cho ông ta biết luôn, là Lục Thiên Hạo của công ty giải trí Nam Phương đã ép chết Long Phi Phi. Ngoài ra, ông tìm một hũ cho cốt đưa về cho ông ta. Còn mấy chuyện khác thì cậy đi." Long Thập gật đầu, trong lòng ông ta không khỏi cảm thấy. Cô cả nhà họ Long mà mình đi theo trong mấy năm nay Đã hoàn toàn thay đổi Không bao giờ còn là cô cả yêu đuối vô dụng kia nữa Hiện giờ cô gái này đã biến thành một người tàn nhẫn Lạnh như băng Thậm chí còn lạnh lùng hơn cả những chiến sĩ Được cải tạo gen của nhà họ Long Thỉnh thoảng chính Long Thập còn cảm thấy Người trước mắt hơi đáng sợ Nhìn bầu trời đêm yên tĩnh trước mắt Ông ta bỗng cảm thấy ánh trăng kia lạnh như lưỡi dao. Mà dưới ánh trăng lạnh như lưỡi dao kia, hơn 10 chiếc xe đang lao đi trên đường cao tốc. Ở cửa khẩu Tân Thành xuất hiện từng chiếc xe sang trọng. Cách đó không xa, trên đường vành đai 2 cũng có vài chiếc xe sang trọng khác đang chạy nhanh về phía Tân Thành, thậm chí họ còn vượt đèn đỏ. Lục Uy ngồi ghế sau chiếc xe thứ hai đang có sắc mặt âm u. Phùng Tam, rốt cuộc đã điều tra được là chuyện gì xảy ra. Ai dám ra tay với người nhà họ Lục chưa? Phùng Tam vừa lái xe vừa không ngừng gọi điện thoại dù hiện tại họ đã đến Tân Thành nhưng thực chất họ vẫn hoàn toàn không biết tí gì về chuyện đã xảy ra Điều này khiến người này không thể tin nổi khi bản thân gần như không thể điều tra được thông tin gì về cậu chủ nhà mình đang ở Tân Thành Ông chủ tạm thời vẫn không điều tra ra Nghe nói như thế Lục Uy hừ lạnh một tiếng Không hề do dự bấm gọi vào số kia Dù sao họ cũng đã đến Tân Thành Tất nhiên với lục uy Ông ta sẽ không sợ hãi bất kỳ ai Ông chủ Có cần nói chuyện này cho bà chủ Lúc này Tuy Phùng Tam không hề coi kẻ khống chế Lục Thiên hạo ở Tân Thành ra gì Nhưng lão cũng có thể cảm nhận được Rõ ràng là chuyện lần này Rất kỳ quái Dù dựa vào mạng lưới quan hệ của mình Lão vẫn không điều tra ra được gì Một có thể đối phương là Dục Côn Các cái thật sự, là kẻ liều manh không ai biết tên, còn không thể là người cực kỳ khủng bố đến mức lão không có cơ hội tiếp xúc, hoặc là hơn lão rất nhiều. Nhưng dù là người thế nào, Phùng Tam vẫn cảm thấy đau đầu. Vì thế, lão mới đưa ra câu hỏi có nên báo cho bà chủ biết hay không. Dù thế nào, Phùng Tam biết nhà họ Lục thật sự do Lục Uy quản lý. Nhưng người kiểm soát chân chính mọi việc trong nhà chính là bà chủ của nhà họ Lục, cô cả nhà họ Tề ở Kim Lăng. Ở Kim Lăng, nhà họ Lục cũng có thể được coi là gia tộc lớn, quản lý cả tập đoàn Nam Phương, bản lĩnh phi thường. Nhưng cho mặt hai gia tộc lớn của Kim Lăng thì nhà họ Lục chỉ là đứng hàng thứ thôi. Đó là nhà họ Tề và nhà họ Tống ở Kim Lăng. Hai gia tộc lớn này mới là những người chân chính có tiếng nói ở Kim Lăng. Họ nắm trong tay gần 80% mạch máu kinh tế Họ khủng khiếp như vậy Tạm thời không cần Nếu có bình mà không cứu được Thì dù thông minh cỡ nào Để minh huệ biết Thì tôi sẽ bị coi là kẻ vô dụng Tôi muốn xem thử Rốt cuộc là ai muốn đối đầu với nhà họ lục chúng ta Quá ngang ngược Dám bảo tôi tới để nhặt xác con mình Ở khách sạn Trung Hoàn Báo cho xe dẫn đường Phùng Tam nghe thấy thì gật đầu Có lẽ lão đã nghĩ quá nhiều Nghĩ lại với quyền lực Tài lực hiện giờ của nhà họ lục Không có thế lực bình thường nào sánh bằng Tuy nhà họ lục kém hơn Hai gia tộc lớn khác Nhưng dù thế nào Một tên côn đồ địa phương Cũng không thể tùy tiện khiêu khích Mà ở bên kia Khi đoàn phí cốp máy Anh Trần, lục uy đã đến Trần Minh chết gật đầu Sau đó quay đầu nhìn thoáng lục thiền hạo Đang dựa vào góc tường với cái mặt đầy máu Kha kha kha, Trần Minh Chết Mày sợ rồi à? Bố tao tới rồi Mày đợi bị tao chơi chết đi Mày dám đánh tao Tao... Nhưng không đợi hắn nói xong Trần Minh Chết đã đứng lên Ngay lúc anh đứng dậy Người trong phòng đều run rẩy Vì sát khí của Trần Minh Chết phòng ra Khiến bọn họ cảm giác toàn thân lạnh nhờ băng A phê, tiểu bồi Hai người dẫn họ xuống đi Mà sẹo, canh giữ không cho ai đụng vào xác của lục thiên hạo. hả khi mấy người còn chưa kịp phản ứng, trần minh chết đã đi tới trước mặt lục thiên hạo. mày, mày muốn làm gì? tao nói cho mày biết, bố của tao là, a, nhưng trần minh chết không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. đoàn phi đã ra khỏi phòng không chút chần chờ, mấy người còn lại cũng nhanh chóng nối gót. bùi thúy hồi đứng tại chỗ nhìn trần minh chết tôm gáy lục thiên hạo. nhức anh ta tới trước cửa sổ đã vỡ vụn. Đúng lúc này, tường đoàn xe sang trọng chạy tới từ cách đó không xa. Vì lúc trước, Bùi Thúy Hồ và Thẩm Vinh hoạt tham dự nên nơi này đã bị cảnh sát dán dây cảnh cáo. Vì thế, những chiếc xe này tiến vào có thể nhìn thấy rất rõ. Trần Minh Chết, mày... Mau thả tao ra, bố tao tới rồi, mày... Trần Minh Chết liếc nhìn mấy chục người vừa bước xuống từ mấy chiếc xe Cười nhạt một tiếng. Tao kêu Lục Uy tới nhà xác mày. Thì tất nhiên là phải để ông ta nhạt rồi. Tao đâu còn nói chơi. Trong lúc nói chuyện, Trần Minh Chết túm Lục Thiên hạo tới trước cửa sổ đã vỡ vụt do đêm thổi vào lồng lộng. Không! Ngay lúc này, Lục Thiên hạo cũng đoán được Trần Minh Chết định làm gì. Hơn nữa, anh ta cũng không dám hoài nghi là đối phương đang hủ dọa mình. gió lạnh lẽo thổi mạnh như tát vào mặt lục thiên hạo khiến anh ta vô cùng tỉnh táo nỗi sợ không trọng lượng này làm anh ta vô cùng hối hận nhưng trần minh chết lại không cho anh ta cơ hội để hối hận nam đối phương ra ngoài cửa sổ như ném một con chó chết Hả? hiện giờ đến cả bùi thuế hồi đứng ở một bên cũng bị cảnh tượng này dọa sợ mặc dù trước đây cô ta chưa từng quen biết với trần minh chết nhưng cũng biết Cậu chủ bị vứt bỏ của nhà họ Trần, Trần Minh Chiết, luôn là một người vô cùng nhẫn nhục chịu đựng, bình thường không hay bộc lộ bản thân, tác phong làm việc vô cùng cẩn trọng và khiêm tốn. Nhưng trước mặt cô ta, cậu chủ nhà họ Lục trước đó còn đang hung hăng nhè nanh vuốt, mở miệng ra uy hiếp, bây giờ lại bị cậu chủ họ Trần luôn im lặng, ném thẳng xuống lầu giống như ném rác rưởi Đây là tòa nhà cao hơn 30 tầng, nhảy xuống từ độ cao này, hoàn toàn không thể sống sót. Khi tiếng hét ngày càng mơ hồ, gió đêm cũng ùa vào. Đi thôi, chúng ta đi xuống. Sau khi Trần Minh Chết ném Lục Thiên Hạo xuống, anh quay người đi về phía cửa, giống như không có việc gì. Bùi Thúy Hồi ngơ ngác gật đầu, sau đó quay người nhanh chóng theo chân của Trần Minh Chết. Hiện giờ đám người của đoàn phim cũng đã xuống dưới lầu rồi. Bọn họ vừa xuống lầu. lên nhìn thấy vài người vạm vỡ tràn đầy lạnh lùng và tức giận đi về phía khách sạn đám người đoàn phi lập tức chặn lại ai là lục uy đoàn phi vừa bước đến và tên đàn em tức tốc về xung quanh những người này phùng tam đương nhiên rất khinh thường những người này lục uy cũng khinh thường như vậy ông ta nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt trong ánh mắt ngập tràn sự lạnh lùng lạnh giọng nói cậu là người vừa gọi điện thoại cho tôi sao Nghe thấy giọng nói của đoàn phi Lục uy đã phân biệt ra được từ giọng nói trong cuộc điện thoại Không sai Ông là Lục uy Dù sao thì đoàn phi không có hứng thú với giới giải trí vì thế cũng không hiểu quá rõ về Lục uy Có cha tôi đâu À Bố Sầm. Khi Lục uy vừa lạnh lùng đưa ra câu hỏi đột nhiên có một tiếng hét vang lên Sau đó ở trước mắt mọi người một ai đó rơi thẳng từ trên cao xuống Quá nhanh, khi đoàn phi vừa quay người lại, đã nhìn thấy một người đàn ông rơi xuống đất thành đống thịt nát. Còn khi nhìn thấy khuôn mặt đó, mọi người có mặt cực kỳ ngạc nhiên. Đây không phải người lạ, khuôn mặt đầy máu kia chính là lục thiên hạo. Thiên hạo. Nhìn qua vị trí ở tầng cao nhất, đoàn phi hiện tại cuối cùng cũng hiểu ra những lời nói mà Trần Minh chết trước đó nói, bảo hắn đi xuống dưới. Chốt nữa. không cho phép bất cứ ai lại gần thi thể của lục thiên hạo trong nháy mắt đoàn phi chợt nhớ lại những lời nói này giọng nói rõ ràng tràn đầy giận dữ a cứu cứu tôi nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc lúc này chính là lục thiên hạo rơi từ độ cao kia xuống vẫn còn chưa chết ngay lập tức đầu của anh ta dường như vẫn chuyển động một chút trong vụng máu lộ ra một vẻ kỳ dị thiên hạo lục uy xông lên một bước nhưng cũng đúng lúc ông ta định xông ra cơ thể của đoàn phi lóe lên chặn trước mặt ông ta anh trần có lệnh không cho phép bất cứ ai lại gần thi thể của lục thiên hạo mấy người đàn em của đoàn phi bao gồm cả mặt sẹo ngay lập tức giơ một con dao dựa sáng quắc ra chặn trước mặt lục uy khốn kiếp tao không thèm quan tâm anh trần vỡ phần nào cả dám giết coi trai tao tao phải bắt tụi mày đầy mạng phùng Tam! Lục Uy hiện giờ đã phát điên rồi. Phùng Tam lập tức bước lên một bước, duỗi thẳng tay, chĩa xuống vào chán của đoàn phi. Hơi thở lạnh lẽo, trong trước mắt, quét qua cả cơ thể đoàn phi. Lục Uy nhanh chóng bước về phía con trai đang chìm cả người trong máu. Ông ta liếc một cái đã biết, hiện giờ con trai mình không thể nào cứu được nữa. Sương cốt cả người đã vỡ vụn, sương hai chân đã đâm vào trong bụng, máu vẫn không ngừng chảy ra. Bố! Bố! Bố, cứu con, con không muốn, không muốn chết. Mặc dù đầu của Lục Thiên Hạo va đập mạnh, nhưng điều thần kỳ là anh ta vẫn có thể nói được. Thiên Hạo, Thiên Hạo! Đôi mắt của Lục Uy bây giờ đỏ lên, nhanh chóng đi về phía Lục Thiên Hạo. Những người có mặt cũng không dám nhúc nhích vì Phùng tam đang không chế đoàn phi. Hơn nữa, bọn họ vẫn chưa thể phản ứng với cảnh tượng vừa rồi. Rất rõ ràng, sau khi Lục Thiên Hạo trước đó vẫn còn rất hống hách bị anh Trần đánh gậy chân sau đó đưa lên phòng cao nhất rồi ném thẳng xuống dưới Không nghe nhầm đâu, chính là ném thẳng xuống dưới Khi Lục Uy bước đến trước mặt Lục Thiên Hạo muốn quỳ xuống ôm lấy cơ thể quái dị cực kỳ vặn vẹo của con trai nhưng lúc này lại có một bàn chân dẫm lên đầu Lục Thiên Hạo Hả Tôi đã nói không cho phép bất cứ ai lại gần Lục Thiên Hạo Đặc biệt là người nhà họ Lục các người. Giọng nói của Trần Minh Chết vô cùng lạnh lùng. Mẹ nó, mày là ai? Có tin tao giết mày luôn không? Lục Uy nhìn thấy cảnh tượng này lên điên lên. Ông ta gần như túm lấy cổ của Trần Minh Chết. Bộp, còn thứ cho ông ta là một cô đá. Giây tiếp theo, Lục Uy bị đá thẳng ra ngoài. á theo tiếng thét của Lục Uy, Phùng Tam đứng ở bên cạnh. lập tức giơ súng về phía trần minh chiết không được động đậy nếu như cậu dám động đậy tôi sẽ lập tức bắn chết cậu hiện giờ trần minh chiết lại không hề nhìn phùng tam dẫm thẳng lên đầu lục thiên hạo à, à, lục thiên hạo vẫn chưa chết hoàn toàn là do trần minh chiết sớm đã châm vào đầu anh ta nếu không thì anh ta sớm đã thành đống thịt nát rồi thêm vào đó khi trần minh chiết ném anh ta từ trên xuống cũng có chuốc kỹ xảo cho nên lục thiên hạo hiện giờ vẫn còn chưa bị ngã chết hơn nữa ý thức vẫn còn tỉnh táo đau đớn chính là cảm giác của anh ta hiện tại tất cả những gì còn lại là nỗi sợ hãi còn lục uy bị đa ra đang bỏ dậy thì nghe thấy tiếng hét của con trai mình mắt nhìn thấy con trai mình bị người khác giết chết tàn nhẫn như vậy ông ta lập tức phát điên phùng tam bắn chết người này nhanh theo tiếng gầm lên của lục uy đôi mắt phùng tam lạnh lùng lão muốn nổ súng bằng nhưng lão còn chưa kịp bắn ngón tay đã bị đánh gãy khẩu súng vốn đang cầm trên tay lập tức rơi xuống đất hả chuyện này sao có thể phùng tam muốn ngồi xuống lão tóm lấy đàn em của đoàn phì ở trước mặt làm la chắn để tìm súng mặc dù ngón tay bị gãy làm lão nhễ nhại mồ hôi nhưng phùng tam cũng không khỏi sửng sốt Lão chưa từng nghĩ tới Đối diện có tay bắn tỉa Hơn nữa tay bắn tỉa này Không phải là loại sát thủ bắn tỉa bình thường Có thể bắn trúng tay của lão Một cách chính xác như vậy trong đêm tối Tay súng bắn tỉa đáng sợ như vậy Lập tức khiến lão càng sợ hãi Phùng Tam Mày đang làm gì vậy Mau tìm súng bắn chết thằng này cho tao Lục Uy hiện tại đứng dậy Đi thẳng tới trước mặt Phùng Tam à, Chân của trần mình chết vẫn chưa hề ngừng lại anh nhìn lục uy đang tức giận lục uy tôi đã nói gọi ông tới nhà xác con trai ông thì chắc chắn là để ông tới nhà xác nếu như hôm nay ông yên phận mang thi thể của con trai đi có lẽ các người còn rời khỏi đây được thằng chó mày tên là gì nhà họ lục đắc tội gì với mày lục uy quay người trong đôi mắt tràn đầy sát khí lạnh lùng hỏi lục uy ông không đắc tội tôi nhà họ lục cũng không Nhưng con trai ông Lục Thiên Hạo lại đắc tội tôi. Hắn ta hại chết em gái tôi là Long Phi Phi. Con người tôi rất công bằng, một mạng đền một mạng. Phi Phi chết như thế nào? Lục Thiên Hạo phải chết như thế đó. Long Phi Phi, em gái mày, rốt cuộc mày là ai? Trong lòng Lục Uy, hiện tại đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Đợi sau khi con trai ông chết, tôi sẽ nói cho ông. Trần Bình Chết vừa nói, vừa dùng sức đạp lên đầu Lục Thiên Hạo. À, giọng nói của Lục Thiên Hảo đã xen lẫn âm thanh sương nứt, vô cùng thê thảm. Những người có mặt chứng kiến cảnh này đều sờn gai ốc. Bọn họ hoàn toàn không có cảm giác chân thực về cảnh tượng trước mắt. Phải biết rằng, người nằm trong vũng máu, đầu thì bị người khác rậm lên, là người lãnh đạo tương lai của giải trí Nam Phương, cậu ấm nổi tiếng, quyền thế ngút trời ở Kim Lăng. Mày, mày mau dừng Giang rắc, buộc, Chữ tay của Lục Uy còn chưa nói xong Trần Minh Chết đã dẫm lên rồi Mày Lục Uy tức tôi nỗi ôm ngực suýt nữa phun máu ra Những người còn lại đều lui về sau hai bước Cho dù là những người Lục Uy đem tới Giờ đều cảm thấy da đầu tê dại Họ thường xử lý những chuyện như thế này Trên tay cũng dính không ít máu tươi Nhưng họ chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào máu me đến vậy Ngay trước mắt họ, người thừa kế của công ty giải trí Nam Phương luôn kiêu ngạo vênh váo, không coi ai ra gì. Cậu chủ của nhà họ Lục tại Kim Lăng giờ lại bị người ta ném xuống từ tầng 30, giờ còn bị dẫm vỡ đầu. Đây đã không phải thứ mà người bình thường có thể chịu được. Thiên hạo Thiên hạo Lục Uy gần như không đứng vững. Ông ta đi được mấy bước thì quỳ dạp trên mặt đất. Ông ta nhìn thứ máu thịt mơ hồ, không còn lành lặn trước mặt. À, mày, mày dám giết con trai tao, mày có biết mình sẽ chết thế nào không hả? Chẳng mình chết đứng đó, anh đứng từ trên cao nhìn xuống ông ta, ánh mắt thản nhiên, anh nhìn Lục Uy với khuôn mặt vô cảm. Tôi không biết, dám vẻ lạnh nhạt không quan tâm của anh làm Lục Uy phát điên. Ra tay đi, không được để sót bất cứ người nào ở đây, hôm nay ta phải khiến máu nhuộm cái tân thành này. Lục Uy từ từ đứng dậy. rằng ông ta tràn đầy tàn nhẫn và lạnh lùng. Lục uy là người đứng đầu nhà họ Lục ở Kiêm Lăng, có vô số tiền bạc và tài nguyên trong tay. Ông ta hoàn toàn có khả năng khiến máu nhuộm cả Tần Thành. Nhưng ngay lúc này, một tiếng súng vang lên. Phùng Tám đang định nhân cơ hội này nhặt khẩu súng vừa bị đánh rơi trên đất, vừa mới chạm vào súng thì một tiếng súng vang lên, long trời lở đất. Và rồi vệ sĩ mạnh nhất đã bảo vệ Lục uy suốt mười mấy năm. Bị chúng một phát xuyên mi tâm Không thể nào trốn thoát Ngay sau đó Phùng Tam định đứng dậy Đột nhiên một tiếng ẩm vang lên Trong đầu lão Ngay sau đó người lão run lên Lão mở to mắt nằm bẹp trên mặt đất Lão còn không biết mình chết như thế nào Hung thủ rốt cuộc là ai Phùng Tam Giết Giết cho tao Lục uy đứng dậy lạnh lùng nhìn trần mình chết Ông ta gào lên đám người đi theo lục uy bắt đầu ra tay nhưng rất không may là đoàn phi và mặt sẹo đã điều động đám đàn em ở tân thành mà những người này ai cũng vô cùng liều lĩnh thiện chiến đám lục uy còn chưa ra tay đã gãy tay đất chân thậm chí còn có người chết ngay tại hiện trường tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt cảnh này khiến lục uy thay đổi hẳn sắc mặt tuy ông ta vẫn đứng trước mặt trần minh chiết nhưng lúc này khuôn mặt ông ta đã tràn đầy hoảng sợ và khó tin mày, mày rốt cuộc là ai? Trần Minh chết, Trần Minh chết, Trần Minh chết, mày, mày, Long Phi Phi, chẳng lẽ mày là cậu chủ vô dụng đó của nhà họ Trần ở Yên Kinh? Nói xong, sắc mặt trắng bệch của Lục Uy nặng nề hẳn, không hổ là nhân vật lẫy lừng của công ty giải trí Nam Phương. Cho dù là lúc này Lục Uy vẫn lạnh lùng nhìn Trần Minh chết, ánh mắt tối tăm. ông ta đã hoàn toàn che giấu đi sự kinh hãi và hoảng sợ Đúng vậy Trần Minh Chết hoàn toàn không có ý định giấu giếm lục uy Được lắm, được lắm ba năm trước đã có tin mày đắc tội nhà họ Long bị nhà họ Long truy đuổi nhà họ Trần từ bỏ mày xóa mày khỏi gia phải nhà họ Trần Không ngờ mày lại trốn đến đây vốn mày có thể sống lâu thêm một chút đấy nhưng giờ mày đã giết con trai tao tao chắc chắn không cho mày sống tiếp Lục Uy nói chắc nhiều đinh đóng cột. Cho dù ông ta đang ở thế hạ phòng, nhưng Lục Uy biết chỉ cần nói cho người nhà họ Long Trần Minh Chết đang ở đây thì tất nhiên sẽ có được sự bảo vệ của nhà họ Long. Đến lúc đó, Trần Minh Chết chỉ có con đường chết. Chỉ dựa vào ông, Trần Minh Chết nhìn Lục Uy đột nhiên thấy hơi buồn cười. Quỳ xuống nói chuyện với tôi. Mày... Lục Uy còn chưa nói xong, đã bị họng súng lạnh lẽo đen ngòm chĩa vào gáy, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Quỳ xuống. Thế Trần Minh Chết trông vô cùng bình tĩnh, lục uy vô cùng căm hận. Nhưng lúc này ông ta chỉ có thể bảo vệ cái mạng mình mới có thể thay đổi tình thế. Xem ra ông ta đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Ông ta không ngờ đối phương là Trần Minh Chết, người bị nhà họ Trần bỏ rơi, làm náo loạn cải yên kinh 3 năm trước. Bịch Tuy rất không cam lòng, nhưng Lục Uy vẫn phải quỳ xuống trước mặt Trần Minh chết. Trần Minh chết, mày đừng có đắc ý, mày cho rằng mày ở cái tân thành này là có thể thích làm gì thì làm hả? Đã ba năm, mày không hề biết ba năm nay đã xảy ra thay đổi to lớn đến mức nào. Tao cho mày một cơ hội nữa, nếu giờ mày chủ động. Bốp, Lục Uy còn chưa nói xong đã bị cắt đứt bởi một cái bạt tai. Trần Minh chết tác xong vẫn nói với giọng vô cùng bình tĩnh Lục Uy trước đó tôi đã nói với ông rồi là do ông không nghe cái chết của con trai ông đều là do anh ta tự chuốc lấy còn ông thì tôi đang nghĩ hay là đánh gãy tứ chi của ông rồi thao ông ra nhỉ dù sao thì Lục Thiên hạo đã chết rồi tôi cũng bớt giận rồi đấy nhưng ông nói chuyện làm tôi bực mình thật sự thế nên tôi quyết định Để mấy người này của ông đưa thi thể Cả hai bố con ông về thì tốt hơn đấy Mày Nghe Trần Minh Chết nói vậy Sao mặt Lục Uy thay đổi Trần Minh Chết Chẳng lẽ mày giết con trai tao Giết cả vệ sĩ của tao còn chưa đủ sao Lục Uy nhìn khuôn mặt Đã máu thịt mơ hồ của Lục Thiên Hạo, Ông ta tràn đầy thù hận Nhưng cho dù vậy Ông ta cũng biết mình phải bình tĩnh Chỉ có bình tĩnh mới có thể rời khỏi đây có rời khỏi đây mới có thể báo tù đủ lục ý tôi nói cho ông biết cho dù cả nhà họ lục chết hết thì cũng không thể nào bù đắp cái chết của Phi Phi tất cả chuyện này đều do các người tự chuốc lấy Trần Minh chết tao nhớ là long Phi Phi không có bất cứ quan hệ gì với mày mà cho dù long Phi Phi chết thì cũng là việc của người nhà họ lòng làm gì đến lượt mày mày muốn đối phó với nhà họ lục thì nói thẳng đi đừng có lấy Long Phi Phi ra làm bia đỡ đạn. Hơn nữa, hôm nay tao nói cho mày biết, chỉ cần hôm nay tao chết ở đây, là cả nhà họ lục, thậm chí là cả nhà họ tè, sẽ báo thù mày, trừ khi mày chỉ có một thân một mình, rồi trốn khỏi hoa hạ. Nếu không, tất cả những người có liên quan đến mày, đều sẽ chết vô cùng thảm thiết. Vậy sao? Khi Trần Minh chết hỏi lại, điện thoại anh giao lên. Cậu Trần, Nhà họ Long đã ra tay với nhà họ lục rồi E là công ty giải chế Nam Phương Không trụ được đến sáng mai Trong vòng một tiếng thôi Tôi không muốn nghe thêm tin tức gì Về việc công ty giải chế Nam Phương Còn tồn tại trên cõi đời này Giọng anh không lớn Nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ ràng Đặc biệt là khi mấy ông lớn thương trưởng Như Bình Hoa Hòa Nghe vậy đều run dày Khiến công ty giải chế Nam Phương Biến mất trong vòng một tiếng Đang nằm mơ đấy à Tất nhiên thì là suy nghĩ Hà <cười> hà <cười> mày vẫn còn trẻ người non dạ lắm cứ nghĩ là mình có chút tiền thì có thể thôn tính giải trí nam phương của tao đó là sản nghiệp của gia tộc nhà họ lục này đã qua tay mấy đời mới có giải trí nam phương của ngày hôm nay mày nghĩ chỉ dựa vào mày ngay lúc này điện thoại lục uy vang lên Trần Minh Chức không hề bất ngờ anh từ từ phất tay ra hiệu cho Lục Uy đang ngồi trước mặt anh nghe máy. Lục Uy cười lạnh. Ông ta nghĩ Trần Minh Chết đã điên rồi. Thậm chí ông ta còn đang tính toán. Chỉ cần rời khỏi đây là ông ta nhất định sẽ chi một tỷ mời sát thủ quốc tế hàng đầu tới giết Trần Minh Chết. Ông ta nhất định phải giết hết từng người từng người một bên cạnh Trần Minh Chết. Ánh mắt ông ta lướt qua những người ở đây dường như muốn nhớ kỹ mặt họ. Điện thoại kết nối. Cái gì? cậu nói gì nói lại lần nữa nghe nội dung trong lời đối phương sắc mặt lục uy chợt thay đổi ông ta cầm điện thoại gào lên với người phía bên kia với giọng không thể tin được Ngay thư ký trong công ty gọi điện đến sắc mặt lục uy nặng như trì nhà họ long tại sao nhà họ long lại ra tay với tao ông ta không dám tin ông ta nhìn trần minh chết đang đường đó càng lúc càng cảm thấy người thanh niên bị nhà họ trần bỏ rơi này Không hề đơn giản Nhà họ Long ra tay với ông Đâu phải chuyện bất ngờ gì Ông phải biết Cô gái mà con trai ông đã ép chết Tên là Long Phi Phi Cô ấy là người nhà họ Long chân chính Mày Đó là nhà họ Long ra tay với tao Liên quan gì đến mày chứ Ông ta vừa nói vừa định đứng dậy Nhưng khi ông ta đang định đứng dậy Thì nằm xuống chĩa sau gáy ông ta Lại dí sát vào thêm Anh Trần chưa cho ông đứng dậy đâu quy cho tử tế. Tạo! Trần Minh Chết, mày cho rằng có nhà họ Long nhúng tay vào là mày có thể nuốt chọn cả giải chế Nam Phương à? Hơn nữa, cho dù nhà họ Long muốn ra tay với nhà họ Lục cũng cần chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, hành động của nhà họ Long khiến Lục Uy sợ hãi. Nhưng chính như ông ta nói, cho dù là nhà họ Long muốn đối phó nhà họ Lục cũng cần thời gian để bố trí và sắp xếp. Hơn nữa, Lục Uy cũng biết kha khá về Long Phi Phi, cũng chỉ là con vợ thứ trong nhà họ Long, không có địa vị gì. Tuy lần này, Long Phi Phi chết, nhưng con trai ông ta cũng chết. Cho dù là nhà họ Long muốn đối chất với ông ta thật, thì ông ta cũng vẫn có thể đàm phán. Con trai Lục Thiên Hạo của ông ta là người thừa kế tương lai của cả công ty giải chế Nam Phương, có địa vị cao hơn Long Phi Phi nhiều. Chỉ riêng điểm này thôi là nhà họ Long phải nhượng bộ. sau lưng ông có cả nhà họ đầy ở Kim Lăng. Cho dù nhà họ Long muốn động vào nhà họ Lục, thì cũng phải hiểu rõ là liệu có động vào được hay không. Thế nên đối với sự ra tay của nhà họ Long, ông ta nghĩ chỉ là họ làm để che mắt mà thôi. Chuyện này hoàn toàn có thể dùng tiền để giải quyết. Nhà họ Long Tôi biết thừa, Long Nhã Tuyên chỉ đang ra vẻ thôi. Hơn nữa, đối phó với một nhà họ Lục còn con của ông, không cần dùng đến nhà họ Long làm gì. Tôi nói trong vòng một tiếng khiến giải trí Nam Phương biến mất thì nhất định sẽ làm được. Anh nói ngông cuồng. Trần Minh Trích không nói gì mà ngừng đầu nhìn Trần Nhà. Ánh đèn lúc này trông thật lạnh lẽo. Nó đâm vào mắt anh khiến anh đột nhiên cảm thấy đau nhói. Người trẻ tuổi à? Tao không dọa mày đâu. Hôm nay mày giết con trai tao. Ép tao quỷ xuống. Sau này chắc chắn mày sẽ phải hối hận. Lục uy này trước giờ không hề tha Nhưng Trần Minh Chết hoàn toàn không coi ông ta ra gì Điều này khiến Lục Uy vừa nói Mà vô cùng phẫn nộ Nhưng điện thoại trong tay ông ta lại giao lên Thư ký lại gọi đến Cậu nói gì? Không thể nào Tuyệt đối không thể nào Có phải cậu nhầm rồi không? Cậu Ông ta còn chưa nói xong Thì đầu bên kia đã cúp máy Ông ta nhìn kẻ thù mà ông ta phải ngừng đầu lên Mới nhìn thấy này Lòng vô cùng kinh hãi Sao có thể chứ? Vừa mới nãy, thư ký gọi điện cho ông ta, các cổ đông lớn của công ty giải trí Nam Phương đột nhiên tuyên bố rút cổ phần. Các cổ phiếu vốn đã lên sản của công ty giải trí Nam Phương đột nhiên sập sàn trong 10 phút ngắn ngủi. Hơn nữa, có khá nhiều nghệ sĩ liên quan đã tuyên bố rút khỏi công ty chỉ trong có mấy phút, cho dù là làm trái hợp đồng cũng mặc kệ. Thậm chí, một ngôi sao nữ hàng đầu đang nổi của công ty giải trí Phương Nam ngôi sao quốc tế thiên tiên nhi có một lượng lớn fan cũng tuyên bố vĩnh viễn dừng hợp tác với giải trí nam phương. trên mạng đang bàn tán xôn xao. cũng cùng lúc đó các bộ phận đều tiến hành điều tra giải trí nam phương. gần như tất cả các quản lý cấp cao đều bị tóm sạch. mày, tất cả đều do mày làm. nghe thư ký báo tin lục uy sững sờ. ông ta không tin đây là thật nhưng lại không thể không tin vì lúc ông ta hỏi Thì trên máy ông ta đã hiện lên một tin tức Công ty giải trí Nam Phương tuyên bố phá sản Quá nhanh Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Mà công ty giải trí Phương Nam đã biến thành quá khứ Ông ta nhìn người thành niên đứng trước mắt này Đột nhiên thấy vô cùng đáng sợ Đối với tôi Long Phi Phi là một cô em gái Trước đây tôi đã cảnh cáo ông rồi Nếu các người đã hại chết Phi Phi thì tôi chỉ có thể để nhà họ lục các người trôn cùng thôi tất nhiên ông cũng đừng có nghĩ đến chuyện báo thủ bởi ông không sống qua tối nay đâu tôi sợ phiền phức lắm chỉ có thể giết hết những kẻ muốn báo thủ thôi Trần Minh chết nói mà không nhìn ai cả anh nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời ánh trăng lạnh lẽo rơi trên người anh nhất thời mọi người đều không dám nhìn thẳng vào anh bởi lúc này anh tự như một thanh kiếm sắc lạnh chưa còn đến gần thôi là sẽ bị chém thành mảnh vụn mày mày có muốn giết tao cho mình chết mày có biết mày đang làm gì không mày có biết mày đang đối đầu với ai không lục uy này là người đứng đầu nhà họ lục ở kiêm lăng vợ tao là cô cả nhà họ tề ở kiêm lăng mày nghĩ mày có khả năng chống lại cả hai gia tộc lớn này sao nếu hôm nay mày không thả tao ra thì tao bảo đảm à nhưng ông ta còn chưa nói xong thì Trần Minh chết đã tóm lấy cổ ông ta bóp nghẹt những lời ông ta định nói nghẹn ứ trong cổ họng nhà họ Lục và nhà họ Tề thì đã làm sao Trần Minh trên này muốn giết ai thì chẳng ai ngăn được đâu giọng nói lạnh lẽo như băng cho dù là Đoàn Phi đang cầm súng cũng lùi về sau hai bước ai nấy đều thấy lạnh rùng mình mày mày sợ rồi Lục Uy sợ thật rồi đột nhiên ông ta ý thức được Mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn cỡ nào Đó là tự mình đến Tân Thành Mà không phải thông báo trước cho vợ Giờ con trai chết rồi Xảy ra chuyện lớn rồi Ông ta nhớ đến vợ mình Đột nhiên cảm giác Trần Minh Chết này sẽ còn đáng sợ hơn nữa Ngay lúc ấy Điện thoại rơi trên đất Đột nhiên giao lên Tên người gọi hiển thị là cô cả nhà họ Tề Tề Minh Huệ Nghe đi Có lời chăn chối gì thì mau nói Tôi cho ông một phút Nói xong, Trần Minh Chết thả lòng tay Lục Uy liền rơi xuống đất Trần Minh Chết giơ tay với đoàn phi, Đoàn phi tự ý anh Liền cung kính đưa súng cho Trần Minh Chết Sau đó liền cung kính đứng bên cạnh Lục Uy thấy Trần Minh Chết cầm súng Lại thêm cả ánh mắt lạnh lẽo của anh Khiến người ông ta chảy mồ hôi như suối Liền vội vàng nhặt điện thoại lên nghe Lục Uy, đồ vô dụng nhà ông Ông đang làm cái gì vậy? Minh Huệ Vừa nói được hai chữ Lục Uy đã bật khóc Người ông ta run lời bẩy, Lúc này ông ta đã không còn kiêu căng hống hách nữa Thậm chí sự sợ hãi trước đó Cũng hoàn toàn bộc lộ ra Ánh mắt của Trần Minh Chết Đã nói cho ông ta biết Hôm nay ông ta sẽ phải chết Lục Uy không phải là kẻ không có mắt nhìn Như thằng con Lục Thiên Hạo Lúc này ông ta vừa nghe máy một phát Là nghĩ đến chuyện cầu cứu Đồ vô dụng Ông có biết giờ nhà họ Long đã dùng cả tập đoàn của gia tộc để đối phó nhà họ Lục không ông có biết giải chế Nam Phương đã phá sản rồi không đừng nói nữa nghe tôi nói nghe tôi nói Minh Huệ cứu tôi cứu tôi có người muốn giết tôi giết a lúc này Trần Minh chết từ từ chĩa xuống vào Lục Uy đồng thời anh nhìn đồng hồ dường như đang đợi kim giây trở về điểm bắt đầu Lục Uy ông nói gì ai muốn giết ông Ai dám giết ông hả? À, điểm chú ý của lục quỳ đã hoàn toàn tập trung vào họng súng đang chĩa vào ông ta. Hơn nữa, giờ ông ta chỉ nghĩ xem nên trốn đi như thế nào. Đừng giết tôi, đừng! Người ông ta run lầy bẩy, không ngừng lui ra sau. Điện thoại cũng không cầm được nữa. Ông ta gần như bỏ đi. Tôi, tôi biết sai rồi. Trần, đoàn, khi lục uy run rẩy lui về sau vừa xin tha kim dây đã quay lại điểm bắt đầu trần minh chết còn chẳng buồn nhìn lục uy anh nổ súng luôn đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng mấy tiếng súng liên tiếp vang lên hoàn toàn không cho lục uy thời gian phản ứng lại trần minh chết liên tiếp nã sáu phát đạn bắn xong hoàn toàn ai nấy đều kinh hồn khiếp đảm họ nhìn trần minh chết vớt súng cho đoàn phi mà như nhìn ma quỷ hai mắt lục uy trừng to nhưng giờ đã không thể chuyển động được nữa đầu và ngực ông ta đầy máu người đổ sạp trên mặt đất máu tươi không ngừng chảy chỉ thoáng cái máu tươi đã trộn lẫn với máu của lục thiên hạo lục uy điện thoại truyền ra tiếng gào thét trần minh chết từ từ đi tới trước điện thoại rồi giẫm mạnh một tiếng bốp vang lên điện thoại đang truyền ra tiếng thét đã nát bấy kim lăng cố đô của sáu triều đại ở nơi này có vô số những nhân vật khủng bố phòng lưu còn có thế lực khổng lồ của hoa hạ ẩn giấu ở đó trong một căn biệt thự xa hoa bên sông giang trên gương mặt lạnh như băng của một người phụ nữ trùng niên tràn đầy sự lạnh lẽo nhìn chiếc điện thoại vang lên âm thanh báo bận trong mắt đều là tia nghi ngờ là ai kẻ nào dám trắng trợn bắn chết lục uy khi nghe thấy tiếng súng trên gương mặt lạnh lẽo của bà ta hiện lên sự ngạc nhiên Bà chủ, người phụ nữ trùng nên xoay người lại. gia chế Nam Phương đã phá sản. Những người nhà họ lục có tài sản gần như đều đã thông báo công ty phá sản hoặc là đã rời khỏi kiêm lăng. Không rời đi thì đều đã bị bắt. Nhà họ lục tiêu rồi. Người phụ nữ trung nên tỏ ra chấn động. Là bà chủ nắm quyền đứng sau nhà họ lục để Minh Huệ có thể được coi là người theo dõi quá trình phát triển của nhà họ lục. Thậm chí hiện giờ, Nhà họ Lục có thể phát triển nhanh chóng như thế với mũi nhọn là công ty giải trí Nam Phương, đều là nhờ bà ta đứng sau giúp đỡ. Dù sao, năm nào, nhà họ Lục cũng đã cống trăm tỷ tiền đầu tư vào nhà họ Tề. Là ai? Là kẻ nào ra tay? Trong mắt Tề Minh Huệ lóe lên tia sáng lạnh nhờ băng. Khi nói chuyện, bà ta nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ. Hiện giờ vẫn chưa biết, nhưng chắc chắn không phải người nhà họ Long. Vì người nhà họ Long chỉ đang tiến hành việc hạn chế con đường kinh doanh của chúng ta. Cũng không hề... Tề Minh Huệ tất nhiên biết đây không phải là hành động của người nhà họ Long. Tôi biết, chuyện này không phải là do người nhà họ Long gây ra. Nếu thật sự do họ làm, thì nhà họ Tề và nhà họ Tống ở Kim Lăng sẽ can thiệp. Hơn nữa, dù là nhà họ Long ra tay, họ cũng không có khả năng nhổ tận gốc cả nhà họ Lục chỉ trong 10 phút như vậy. Điều tra cho tôi. Rốt cuộc lục uy đã đắc tội ai Ở nơi nào Người báo cáo vội vàng gật đầu Rồi nhanh chóng ra khỏi biệt thự Nhìn bầu trời sắp hừng sáng Nhưng vẫn còn mang màu tăm tối ngoài cửa Có người dám giết cả lục uy sao Trực tiếp diệt cả nhà họ lục à Rất tốt Tuy lục uy chỉ là một kẻ vô dụng Trong mắt tôi Nhưng đó cũng là con chó Do nhà họ tè này nuôi Tôi muốn xem thử lá gan kẻ nào lớn tới vậy Trong mắt tẻ mình ngoại phủ đầy băng giá, nhưng đúng lúc đó điện thoại bà ta đổ chuông. Cậu nói gì? Khi bà ta nghe thấy Lục Uy bị người ta bắn chết thì cũng không tức giận tới vậy, nhưng giờ lại nghe được một tin khiến bà ta lảo đảo suýt ngã. Cậu nói, con tôi, thiên hạo, bị người ta giết chết sao? Vâng, thưa bà chủ, cậu chủ và ông chủ đều đã mất, chúng tôi đang đưa thi thể của họ về. giọng của người bên kia điện thoại trầm thấp, bên trong còn có chút run dày. Cảnh tượng vừa rồi vẫn khiến toàn thân họ run lầy bầy khi nhớ lại. Thậm chí họ còn không biết người trẻ tuổi kia là ai vì họ không dám hỏi. Người bên phía họ đã bị khống chế hoàn toàn khi vừa tới Tân Thành, không hề có bất cứ cơ hội nào để phản kháng. Thiền hạo, con trai tôi chết rồi. Chết sao? Đứng trước cửa sổ biệt thự xa hoa, Tề Minh Huệ gần như không thể tin nổi Chỉ trong một ngày ngắn ngủi Chồng và con trai của bà ta Đều bị giết chết bởi một người Tốt Rất tốt Tân Thành phải không Các người về trước Chuyện sau đó không cần mấy người làm gì Nếu như trước đó Bà ta nghe thấy tin chồng mình bị người giết chết Thậm chí còn tức giận khi nghe thấy tiếng súng trong điện thoại Thì lúc này Nghe được người khác báo con trai mình Bị người ta giết một cách tàn nhẫn thế trong lòng bà ta toàn là thù hận. Cho tới nay, Lục Thiên hạo luôn là niềm hy vọng của bà ta. Sở dĩ bà ta không ngừng lợi dụng tài nguyên của nhà họ Tề để giúp công ty giải trí nam phương của nhà họ Lục phát triển, cũng là vì muốn tương lai con trai mình có thể được hưởng nhiều tài nguyên từ gia tộc. Nhà họ Tề ở Kiêm Lăng có tiếng nói tuyệt đối, dù bà ta chỉ là cô cả nhà họ Tề thì cũng có rất nhiều quyền lợi. Nhưng mấy năm nay, Tề Minh Huệ cũng biết, tầng lớp nắm quyền chân chính của nhà họ Tề hoàn toàn không còn quan tâm tới tiền tài nữa. ở nhà họ Tề còn rất nhiều việc làm ăn mà chính bà ta cũng không biết. chỉ có người dòng chính có công hiến quan trọng cho gia tộc mới có quyền tham dự. quan trọng hơn là mỗi khi được bước vào tầng trung tâm này, họ có quyền điều động mọi nguồn lực của gia tộc. đối với một người phụ nữ ham mê quyền lực như Tề Minh Huệ, đây là điều cực kỳ có sức hút. chỉ mình bà ta biết. là trong 10 năm ngắn ngủi này bản thân đã cung cấp cho gia tộc nguồn tài chính lên tới hơn 300 tỷ mà hơn 300 tỷ này cũng chỉ vừa mới đổi được một vị trí tiến vào trung tâm của gia tộc nhưng bà ta để dành cái vị trí này cho con trai mình mà giờ thậm chí bà ta còn chưa kịp nói cho đứa con trai lục thiên hạo của mình biết về tất cả những thứ này lúc này đây mọi cố gắng của bà ta gần như đã là công cốc Vì con trai bị người ta giết chết mất rồi, thằng bé bị người ta giết. Nghĩ tới đây, Tề Minh Huệ cảm thấy mình không đứng vững được nữa. Cơ thể lảo đảo, suýt ngã ra đất. Một người đàn ông trung niên đứng kế bên từ lâu, vội tiến lên đỡ Tề Minh Huệ. Bà chủ, bà không sao chứ? Trong mắt người là sát khí lạnh nhờ băng, gã là một sát thủ cực kỳ xuất sắc. Đây là sát thủ tuyệt đỉnh Mà tầng lớp quản lý cấp cao Của nhà họ tè phai tới Để bảo vệ tùy thân cho bà ta Tôi không sao Độc lang, Anh có thể làm một việc giúp tôi không Độc lang gật đầu không chút do dự Vốn dĩ trước kia Gã đã là người nhà họ tè Người nhà họ tè có ơn sâu nghĩa nặng đối với gã Mấy năm nay Gã vẫn ở không như thế Mà không làm gì Nhưng gã biết nhiều điều về nhà họ tè Hơn cả người phụ nữ trước mặt Đi điều tra giúp tôi xem rốt cuộc kẻ nào giết con tôi Tôi nhất định phải khiến kẻ đó Phải dùng máu để trả món nợ máu này Nhất định phải làm người nhà của kẻ đó Sống không bằng chết Lúc này, Tề Minh Huệ nói chuyện Mà khóe mắt dưng dâng. Bà chủ yên tâm Tôi nhất định sẽ hoàn thành chuyện này Nói xong, gã bước ra khỏi biệt thự Nhìn theo bóng sáng Độc làng biến mất khỏi biệt thự Tề Minh Huệ cảm thấy Cảm xúc bình thường sộc thẳng lên đầu Lúc này, bà ta ngã ngồi ra sofa đắt tiền, trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng, con mình chết theo lời kể của người nọ. Đó là toàn bộ hy vọng của bà ta, thế mà lại bị người ta đạp vỡ như vậy. Dù là ai, tôi cũng muốn băm thây cả đấy thành vạn mảnh. Phẫn nộ thù hận lấp đầy trái tim của người phụ nữ tàn nhẫn độc ác này. Nhưng lúc này, điện thoại của bà ta lại vang lên. Một đêm này đã được định trước là một đêm mất ngủ Khi Trần Minh Chết quay về dinh thự thì đó đã là sáng hôm sau Anh không vào nhà mà ngồi trong xe đợi chờ Bạch Diệp Trì và bố vợ đi làm Anh mở điện thoại bên trong có vài cuộc gọi của Bạch Diệp Trì Nhưng tối qua anh không hề phát hiện Với lại trong tình huống của tối qua anh cũng không thể nghe máy của Bạch Diệp Trì Điều càng khiến Trần Minh Chết không biết nên giải thích với Bạch Diệp Trì thế nào là cái chết của lòng Phi Phi Trần Minh Chức không hề giấu giếm khi anh biết không giấu nổi. Trước hết, không cần biết có ai nhận ra lòng phi phi nhảy lầu tử vong hay không, mà khi công ty giải trí Nam Phương bốc hơi, chắc chắn sẽ có người đi tìm hiểu. Nhưng hướng đi của dư luận về mọi chuyện này thì Trần Minh Chức không quan tâm lắm, bởi chuyện này vốn nằm trong lòng bàn tay điều khiển của những người vừa có tiền vừa có quyền. Hơn nữa, Trần Minh Chức cũng tin là Bùi Thúy Hổ sẽ giải quyết tốt chuyện này, Còn về bên phía Tân Thành, anh càng không lo lắng. Có mấy người thẩm vinh hòa ở hiện trường, có lẽ sẽ không có tin tức nào bị đăng báo. Ngồi trên xe, Trần Minh Chết không khỏi cảm thán. Long Phi Phi chết đi, gây ra kích thích quá lớn đối với anh. Sinh mệnh vô thường, Trần Minh Chết vốn đã rất trân trọng sinh mạng. Anh cũng không phải cỗ máy giết người lạnh lùng vô tình. Đặc biệt là ba năm nay, tim của Trần Minh Chết đã bắt đầu giống như người bình thường. nhưng bây giờ Trần Minh Chết dần dần phát hiện ra tất cả mọi thứ càng ngày càng xa rời mình cọc cọc cọc khi Trần Minh Chết ngồi trên xe nhắm mắt suy tư, cửa sổ xe bị ai đó gõ tiếp theo anh thấy gương mặt lo lắng của Bạch Diệp Trì Trần Minh Chết vội điều chỉnh cảm xúc rồi kéo cửa sổ xe xuống Minh Chết sao anh lại ở đây tối qua anh có việc về trễ sợ làm ồn nhà mình nên nghỉ ngơi trong xe luôn Bạch Diệp Trì thấy tinh thần của anh không quá tốt thì giơ tay sờ chán anh. Anh không sao, chỉ là tối qua không ngủ ngon thôi. Anh đưa hai người đi làm. Lúc này, Bạch Dũng Quang cũng bước ra, mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Được rồi, Diệp Trì, em lên xe đi. Thấy dáng vẻ lo lắng của Bạch Diệp Trì, trần mình chết thúc giục. Lúc này, trong lòng Bạch Diệp Trì có chút nghi ngờ nhưng cô không hỏi mà mở cửa xe, ngồi vào trong. Trần Minh Chiếc khởi động xe, có vài lần cô muốn hỏi, nhưng rồi lại nhịn xuống. Bạch Dũng Quang ngồi sau, trong đầu nghĩ tới tin tức buổi họp báo của thanh tuyển Mỹ tiểu thế hệ mới, không chú ý tới những điều nhỏ nhặt này. Phải rồi, Diệp Chia, tôi qua con có nói là minh tình nào đó đại diện cho chúng ta đã đến Tân Thành chưa? Trước đó bố nghe nói, bên công ty rượu thuộc Xuyên nói cô ấy cũng sẽ tham gia hội đấu giá khu vực mới khai phá của Tân Thành, Còn ủng hộ cho tập đoàn Thiên Bách chúng ta nữa Khi ở gara của công ty Dường như Bạch Dũng Quang nhớ ra gì đó Nên hỏi Bạch Diệp Chi gật đầu Đến rồi Cậu sẽ dành ra chút thời gian để gặp cô ấy Nhưng khi cô nói xong lời này Thì điện thoại cô dùng chuông liên tục Màn hình thể hiện tên của Lục Tiểu Ba Công ty Diệu Thục Xuyên gọi Phó Tổng Giám Đốc Lục Chủ tịch Bạch Xảy ra chuyện lớn rồi Cô mau mở Weibo ra xem chút đi